chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số mười của bộ truyện Nhất Kiếm Động Giang Hồ. Đến bây giờ thì sắc diện của bệnh Tê Thi không còn giữ vẻ bướng bỉnh, cố quả lấp như vừa rồi nữa, mà hiện rõ nét kinh mang, hoảng hốt. Tuy nhiên vẫn là hạng có bản lĩnh. Thị hít vào một hơi chân khí, đoạn ngoác chiếc miệng rộng như trậu huyết, cười hành hạch nói. Khá lắm, oát con, ngươi nói tới nói lui, rốt lại muốn chiếm phần tiện nghi, mà quên coi chừng cái nàng mỹ nhân bên cạnh ngươi, nổi cơn ghen. Oát con, ngươi lỗ mãng lắm, cứ sao lại nói đến chuyện kín đáo trong cơ thể của đàn bà con gái, mà không biết ngượng miệng thế. Ngươi nói kiểu đó phải chăng, muốn tao vạch đùi, cởi áo phơi bày thân thể cho ngươi xem. Đừng nói là ta thân phận nữ nhân Cố nhân không thể làm như thế giữa chốn đông người Mà ngay đến hai cưng của ta Cũng chẳng tiện lõa lồ tại đây Chỉ vì lời nói không bằng cớ Vô lý và huyễn hoặc của ngươi Văn nhân Tuấn cười thản nhiên, Bệnh tay thi Đừng viện cớ kín đáo cơ thể với ta Văn nhân Tuấn này Từng xem vô số người rồi Thì xá gì cánh tay của ngươi Có chi đâu mà ta ngại Hãy vạch ra đi Ta xem như thường. Bệnh Tây Thi kêu ái cha và nói: "Sao ngươi chờ chẹn thế? Ăn nói kiểu đó mà nàng nhân tình bên cạnh ngươi không nổi ghen ư?" Văn Nhân Tuấn xua tay: "Ngươi lại hỏi chuyện cũ, nhưng ngươi đừng lo chuyện đó, nàng thông cảm cái bệnh của ta lắm, nàng không ghen đâu, ngươi hãy vạch áo ra cho ta xem đi." Bệnh Tây Thi hãn học lẫn chây chúa. Tiểu Ưng khuyến Ngươi không xem chẳng được sao Nếu ngươi thèm coi quá Thì dáng đợi gặp chỗ vắng vẻ Không có người thứ ba Ta sẽ cho ngươi coi đầy đủ Ngươi muốn coi mãn nhãn cũng được Bất luận nơi đâu Khắp thân thể Ta để ngươi coi hết Đường Tam Cô khẽ câu mày viu thị thư muội khó chịu Quay mặt qua một bên Văn nhân tuấn nhún vai Cái vụ coi đầy đủ ấy Chừng nào có dịp sẽ hay Ngay bây giờ Hãy làm việc dễ hơn Ngươi thử vén tay áo lên Cho tất cả mọi người ở đây xem một chút lẽ đi Bệnh Tây Thi quét mắt khắp đương trường một lượt Nói to lên Tiểu ưng khuyển Lại đang giờ cho gian trá Cứ cố ý kéo dài thời gian để kiếm cách chạy trốn Các vị sao có thể dễ dãi Để hắn giờ cho hoài vậy Chẳng lẽ các vị muốn hắn đào thoát một lần nữa Lỗ thiếu hoa lên tiếng Tây Thi cô nương nói đúng Chúng ta đã từng bị Tiểu Ưng quyền lừa bịp rồi Nếu phe này để hắn chạy mất nữa Thì khó mà có cơ hội khác Thuận tiện bằng hôm nay Bệnh Tây Thi phụ họa Chí lý Rất là chí lý Lỗ thiếu chủ rất sáng suốt Quả không hổ xuất thân Một thế gia lừng danh thiên hạ Văn Nhân Tuấn lạnh lùng Phải rồi E rằng sáng suốt quá Hóa ra là một vị thiếu chủ Của Hoành Sơn Thế Gia Mà lại hai tay đem dâng cả sinh mạng võ lâm trung nguyên cho người ta. Lỗ thiếu hoa cười lặng. Tiểu ưng khuyển, cho dù cái lưỡi của ngươi có trổ hoa sen cũng không nói cho ta tin được đâu. Nhìn quanh một vòng, y lại tiếp lời. chư vị hiển nhiên hắn cố ý trì hoãn mà vụ này càng bất lợi cho chúng ta. Bệnh Tây Thi gật đầu lia lia. Lỗ thiếu chủ nói thật là đúng Chúng ta động thủ đi thôi Đã nói là làm Hai cục cưng của ta xin sung phong trước vậy thị vỗ vào vai của hai hán tử luôn Hai gã lập tức khoa chân từ từ sấn tới Văn nhân tuấn gật gù Tự cổ trí kim Bao giờ cũng cần phải chiến đấu gian lau Mới thắng phương tạ ác Hay lắm Tại hạ không ngại sức mọn Xin vì sự tổn vong của võ lâm trung nguyên mà chiến đấu một phen, thu ngâm hãy tự đề phòng nhé. Tiểu Bao Tử, ứng đắc ngay. Vâng, tiểu muội hiểu rồi, đại ca cũng cẩn thận đấy. Tất cả liệt vị ở đây, thầy đều là hạng cao thủ hạng nhất của võ lâm Trung Nguyên, thiên hạ đều nghe danh, nhưng chỉ vì cái lợi của Hoàng Kim Thành làm mờ mắt, đến mọi sự đều quên, mọi sự đều chẳng còn biết phân biệt trọng khinh, thật là khiến người ta phải cho mày chán ngán. Văn Nhân Tuấn nói Thu ngâm, hãy để dành hơi sức Nói làm gì điều ấy với bọn họ cho vô ích Ngay lúc ấy, Bạch Quân Nhân, Đồng Bách Kỳ Hoàng Thanh của Hoàng Sơn Thế Gia Và Cát Nguyên cùng các hắc y vệ sĩ của Vân Mộng Thế Gia Thầy đều chuyển động cước bộ Tiến dần lại phía Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tử Tình thế cực kỳ khẩn trương Lại nghe bệnh cây thi lên tiếng Từ mã thường, Nam Cung Thu Lãnh, hai người còn chờ gì nữa? Nam Cung Thu Lãnh cũng hỏi. Thế còn nhóm ba người đường Tam Cô chờ cái gì? Đường Tam Cô cất tay lên, cả giận quát mắng. Bộ người đuôi sau, xem thử trong tay ta đang cầm cái gì đây? Quả nhiên, trong tay thị có mấy quả bằng ngón tay cái. Đen xì, đúng là loại độc pháo, bá đạo của đường gia mà võ lâm nghe tới đều mất vía. Tư Mã Thường cười lạnh lùng. "Đường Tam Cô, sao lại dùng ám khí, bộ đỉnh sát hại luôn mọi người chăng?" Đường Tam Cô biến sắc mặt, trầm giọng nạt ngằn. "Đại Hoàng Phong, ngươi ngậm máu phun người. Bệnh tây thi lo ngại, nhưng lại xúi dục. Hay lắm, hay lắm, đã đổi phò với Tiểu Ứng Huệ, dùng thứ gì cũng được, miễn hữu hiệu thì thôi." Hai hán tử lùn đã sân đến gần Văn Nhân Tuấn, nhất tê phóng chào chụp tới. Văn Nhân Tuấn lách người tránh khỏi thế chào khủng khiếp của hai gã. Đồng thời, chàng cũng vươn trào chụp thẳng vào cánh tay trái của gã bên tả. Thân pháp chàng cực kỳ ngoạn mục, thần tốc. liền nghe soạn một tiếng, trọn ống tay áo bên trái hán tử lùn bên tả đã bị chàng xé đứt tiện, rời hẳn ra. Khiến cánh tay trái của gã phơi lộ rõ ràng. Gã biến sắc mặt Cuống quýt Dùng bàn tay phải che lấy cánh tay trái Vừa thoái lui mấy bước liền Văn nhân Tuấn cười khẩy Thật là đáng tiếc Hơ. Còn một chút nữa Thì chụp luôn được ba chữ Atula rồi Thôi cũng được Xin cao xanh phụ hộ phen thứ hai Thử nỗ lực chụp cái nữa xem xong Lời vừa dứt chàng đã như ma mị Xoay sang hắn tử lùn bên hữu Nhưng mới thấy như thế hắn từ lùn đã hoảng vía, vội nhảy lùi hơn ba thước. Thình linh vang dội toàn trường một tiếng quát sắc lạnh. Dừng tay! Chính là tiếng quát của Nam Cung Thu Lãnh. Hơn mười đạo mục quang đổ dồn về phía hắn. Bệnh Tây Thi, the the. Nam Cung Thu Lãnh, ngươi muốn gì? Nam Cung Thu Lãnh lại quát. Tất cả hãy khoan. Mọi người bị động theo tiếng quát của hắn đều dừng lại. Hắn sa ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người và hớp tốc nhìn Văn Nhân Tuấn nói to: "Ta có phần tin lời vừa rồi của y, Tiểu Ưng khuyền đã nói sự thật." Văn Nhân Tuấn làm ra vẻ ngạc nhiên nói: "Hoàn toàn ngoài ý liệu của Tại hạ, lời ấy nếu do Lỗ Thiếu Hoa và Kim Thiếu Thu mới đúng là ý muốn của Tại hạ, nòng ngờ lại do Nam Cung Thu lãnh các hạ. Chường như sự phân biệt tránh tà trong Võ Lâm Trung Nguyên ham hố quá." Bệnh Tây thì lồng lộn la ó Nam Cung Thu Lãnh Ngươi có ta ý gì mà làm như thế Nam Cung Thu Lãnh Lưu loát nói một loạt Ta không gây rối đâu Ta đang đứng trên lẽ phải của câu chuyện đây Văn Nhân Tuấn có thể gây ly rắn Có thể bịa lời này Ý nọ để trì hoãn Nhưng mấy điểm y nói ra Đều có thể là sự thật cả Muốn chứng minh là y nói thật Thì ngươi với hai gã lùn Hãy cho mọi người xem cánh tay trái Đâu có mất bao nhiêu thời khắc Chỉ cần chứng minh y nói láo Thì tức khắc cuộc chiến sẽ tiếp tục ngay Bệnh Tây Thi sắc diện đại biến Không nhịn được liền miệng chửi rủa Cái tên Nam Cung Thu Lãnh kia Ta có chửi cha chửi mẹ ngươi đâu Mà ngươi cứ đòi biết cái nọ cái kia Hạ cái đồ chó má Đồ Nam Cung Thu Lãnh trầm giọng Cầm đi Ta đâu thèm làm khó làm dễ người đâu Mà ngươi biện luận như thế Ta cũng không quên, ta là một người của võ lâm trung nguyên. Ta phải vì võ lâm trung nguyên mà vạch ra chân tướng của ngươi chứ. Văn Nhân Tuấn xen vào. Nam Cung Thu Lãnh, từ nay trở đi, tại hạ phải nhìn các hạ bằng một nhãn quang đặc biệt mới phải. Nam Cung Thu Lãnh lầm lì, lặng thinh. Văn Nhân Tuấn lại nói thêm. Các hạ đã biết phân biệt khinh trọng, đó là việc rất khó nên rất là đáng ca ngợi. Bệnh Tây Thi chu chéo Đấy căng người có nghe không Như thế là thế nào chứ Từ mã thường Lạnh lùng lên tiếng Vàng thật không sợ lửa Nếu ngươi không phải là kẻ đến từ A Ở Thiên Trúc Thì vén cánh tay cho mọi người xem đi Ta thấy ngươi cũng chả xinh đẹp gì Chả đáng cho ta phải xem Thì việc gì ngươi phải ra vẻ ta đây đại khuê nữ Bệnh Tây Thi lại chửi rủa Đại Hoàng Phong Ngươi cầm cái miệng thối của ngươi lại có được không? Ta như thế còn ngươi thì sao? Ngươi là cái quái gì? Hán trả ra hán, miêu trả ra miêu, đồ tạp trụng. Không gì làm người ta dễ nổi hung bằng bị khinh chủng tộc ông cha. Từ mã thường vừa nghe như thế, liền thịnh nộ đùng đùng, tia mắt như nảy lửa, cả người lẫn kiếm lập tức biến thành một đạo cầu vòng trắng xanh sô thẳng đến phía bệnh tây thi. Hai hán tử lùn hừ một tiếng lạnh lùng. Hả, Tư Mã Thường mi tìm cái chết. Và cậy ở tấm thân đao thương bất nhập, hai gã động vung tay chụp nhào vào kiếm và người của Tư Mã Thường. Choang choang hai tiếng, Tư Mã Thường phà ta chém hữu hai chiêu sát thủ, thảy đều chạm phải tay như sắt nguội của hai hán tử lùn. Thanh kiếm rọi ngược lại, y vội vung kiếm, thay một cơn chốt mãnh liệt, xoéis tròn trước mắt hai gã và lừa thế đâm vào rốn hai gã dùng tả thủ che lấy chỗ nhược tiếp tục phóng hữu thủ ra quyết chụp thanh kiếm càng tức giận tư mã thường hú lên một tiếng giận người biến chiêu chí mạng thình lình một luồng bao quang sệt ngang nam cung thu lãnh đã đứng xen vào giữa ngăn cách tư mã thường với hai gã lùn vừa hô to tư mã thường tạm dừng kiếm chờ một chút chờ trưởng thực xem Lời nói của Văn Nhân Tuấn là thật hay giả, hai ta sẽ đưa cho họ vé địa phủ chẳng muộn. Hắn đảo mắt nhìn bệnh Tây Thi, hạ tối hậu thư. Bệnh Tây Thi, trả lời ta một câu, ngươi để cho mọi người xem cánh tay hay không? Bệnh Tây Thi, điểm mặt Nam cung Thu Lãnh rít lên. Tên chó má, ta hận chẳng lóc được thịt, lột được da mà nghiến xương mi thành tro bụi. Chỉ có chuyện như thế, mà mi cố gây rối hoài, lượt rồi. Để ta hỏi ý kiến mọi người cái đã Thị ngó lỗ thiếu hoa Kim thiếu thu hỏi Nhị vị thiếu chủ Theo nhị vị thì sao Lỗ thiếu hoa Tẳng hắng một tiếng Đưa mắt sang kim thiếu thu Nói Kim huynh xin cho biết chủ ý Bất luận như thế nào tiểu đệ cũng tán đồng ngay Hiển nhiên Y đã tỏ ra gian hoạt đúng mức Cứ đùn cái khó cho kim thiếu thu Kim thiếu thu chấm ngâm một chút Bỗng rõ ràng Tại hạ thấy Nên cho mọi người coi cũng chẳng hại gì Bệnh Tây Thi Biến sang mặt Lại xoay sang đường Tam Cô mẫu nữ Tam Cô Chúng ta cùng là quần thoa Một nhóm với nhau Nhận thấy thế nào Đường Tam Cô lạt lẽo và đáp Tây Thi cô nương Tưởng không cần phải hỏi Vì tình thế trước mắt đâu phải do chúng ta chủ động Đúng là gừng càng già càng cay Thị so với lỗ thiếu hoa, càng gian hoạt thêm một bậc. Đã trả lời chẳng mất lòng bếm nào hết, mà kỳ thực ngụ ý rất là rõ. Là ai sao tôi vậy? Bệnh Tây Thi, sám ngắt mặt mày, nghiến răng hàn học. Được, muốn xem thì xem, để ta cho các ngươi xem. Nào, hai cưng, hãy lại đây, cho họ xem trước đi. Hai hán tử lùn lẹ làng lùi lại sát bên cạnh bệnh Tây Thi. Bệnh tay thi bỗng rung động hiểu thủ Đẩy ra một cái Một vừng hồng quang Lập tức rời tay thị Phi suốt tỏa rộng như một đám mây Chụp phủ xuống đầu toàn trương Từ mã thường là người đầu tiên la hoảng Tránh mau Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng Hắn là đã nhanh Mà thân hình nhảy lùi càng nhanh hơn Thế nhưng vẫn còn chậm một chút Vì đám mây hồng Đã chụp xuống sát đỉnh đầu rồi Từ mã thường đã thấy trước hết và nhảy tránh trước hết mà còn chẳng kịp. Huống chi các nhân vật khác. Xem chừng toàn trường đều lọt gọn vào phạm vi tử vong của tiêu hồn vạn điểm Mai Hoa Trứng. Đột nhiên Văn Nhân Tuấn cười khẩy Bệnh Tây Thi ta đã sớm đề phòng ngươi sẽ giờ thủ đoạn. Chàng nhắm thẳng đám mây hồng phất tay một cái. Một luồng hòa quang xẹt đến như điện chớp Tức thì đốt cháy cả vùng lưới hồng quái gở của bệnh Tây thi. Chiếc tiêu hồn vạn điểm mai hoa chứng vốn được đan bằng một thứ tơ nhện độc ngàn năm, chẳng đao kiếm nào chặt đứt nổi, nhưng lại rất kỵ lửa, nên vừa chạm phải trái hỏa pháo của Văn Nhân Tuấn liền bắt cháy ngay. Thứ tơ độc co rú lại thành một cục băng nắm tay, hoàn toàn vô dụng, rơi phạch xuống đất. Văn Nhân Tuấn lớn tiếng mỉa mai. "Ô hô ai tay?" Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng kể từ nay vĩnh biệt cõi đời. Hai hán tử lùn đã kiệu bệnh tây thi, phi thân vụt chảy, biến trong nháy mắt. Từ mã thường khua trường kiếm toàn truy kích, nhưng nam cung thu lãnh vội ngăn lại. Không cần đuổi, cứ để thi đi rồi sẽ tính sau. Bây giờ ngoại nhân đã bỏ chạy rồi, còn lại chúng ta toàn là người của võ lâm trung nguyên. Hãy tự giải quyết với nhau việc trước mặt. Lỗ Thiếu Hoa tươi cười phụ họa, Nói đúng lắm Ngoại địch đã bôn đầu Bảo vật Hoàng Kim Thành còn đây Nên trở lại chuyện Hoàng Kim Thành Là thực tế nhất Văn Nhân Tuấn hỏi Lỗ Thiếu Hoa Các hạ tưởng bệnh Tây Thi Bỏ chạy như thế là nguy cơ của Võ Lâm Trung Nguyên Đã chấm dứt rồi sao? Lỗ Thiếu Hoa Không chút đỏ mặt đáp ngay Cái đó là chuyện về sau Sẽ tính sau Nam Cung Thu Lãnh chỉ mũi đau về phía Văn Nhân Tuấn Văn Nhân Tuấn thực tế đã chứng minh quả nhiên ngươi đã nói đúng Văn Nhân Tuấn ngăn ngang Ta còn lời nói thật khác nữa Bệnh Tây Thi có thể ẩn nấu tại Trung Nguyên Cũng có thể chạy luôn về Tây Thiên Trúc Bất luận thế nào, sớm muộn gì Rồi đây A Tu La Viện sẽ gây bạo kiếp Mà người võ lâm Trung Nguyên phải đồng tâm hiệp lực đối phó ngoại nhân Lỗ thiếu hoa xen vào. Chuyện bảo vật Hoàng Kim Thành không thể đề cập hay sao? Văn Nhân Tuấn nói. Trong nhân thế có thể có một Hoàng Kim Thành ở một nơi nào đó, nhưng địa đồ và chìa khóa của nó thì chẳng có trên mình của bất cứ nhân vật võ lâm trung nguyên nào cả. Bấy lâu nay, sở dĩ có tin về hai bảo vật Hoàng Kim Thành chẳng qua là do bệnh tây thi phao truyền để gây nguy hiểm cho Lý Tam Lang, tức là nằm trong âm mưu của A Tô La Viện. Nam Cung Thu Lãnh lắc đầu. Lời mới nói của ngươi, ta lại không thể tin. Văn Nhân Tuấn thản nhiên. Tin hay không tùy ở các vị, bất quá tại hạ đã biết không thể không nói cho các vị rõ, thế thôi. Có điều, tại các vị chẳng chịu nghĩ cho cặn, nếu quả thật tại hạ đã có được địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành thì dại gì ta chẳng lánh mặt đi, để âm thầm mà cuộc tìm kiếm kho tàn. Càng sớm càng tốt, chớ có còn ở đây nhận nh cho bạn phi ăn vì các vị xong. Nghe chàng phân giải, một số trong đám đông tại trường không khỏi chưng hửng vì nhận thấy chàng nói rất là hữu lý. Trong nhất thời, chưa ai nói được gì, nhưng Lỗ Thiếu Hoa lại kiếm cớ. "Ngươi không lánh mặt, biết đâu là để đánh lạc hướng mọi người, cho lão quỷ sư phụ ngây lèn mang địa đồ và khóa đi tìm Hoàng Kim Thành rồi." Từ Mã Thường vọt miệng. "Đúng." Văn Nhân Tuấn tiểu tử, lão quỷ sư phụ ngươi, đi đâu rồi? Văn Nhân Tuấn cười lặng. Sư phụ của ta đang truy nã Lý Tam Lang, ngày nào còn chưa tóm được Lý Tam Lang, là ngày đó lão nhân gia vẫn chưa an tâm. Lỗ thiếu hoa vặn lại. Phạm có việc cực nhọc, thì đồ đệ phải đảm đương thay cho sư phụ. Cứ sao, ngươi lại phê phê nhàn sự, cứ rong chơi với người đẹp hoài vậy? Phải chăng... Ngươi cố ý làm mục tiêu cho người võ lâm theo đuổi ngươi hầu lão quỷ sư phụ ngươi an nhiên tự do đi tìm kho tàng Hoàng Kim Thành. Văn nhân Tuấn nhún vai. Lỗ thiếu hoa các hạ tưởng tượng hay quá hãy tạm cho rằng sự tưởng tượng của các hạ đúng thì hóa ra các vị theo đuổi tại hạ vô ích quá rồi phải không? Lỗ thiếu hoa cười nham hiểm. Hê <cười> hê ai bảo là vô ích hiện tại Chỉ có ngươi là người duy nhất biết rõ lão quỷ Đông Môn Trường Thanh đã đi đâu Đang làm gì mà thôi Cố nhiên Muốn biết lão hiện giờ ở địa phương nào Chỉ cần nắm chắc ngươi Hồi số 56 Hậu Đắc Kỷ Kim Thiếu Thu ứng thanh phụ hỏa Đúng Lộ Huynh nhận xét thật là chú đáo Cứ việc nắm chặt lấy họ văn này Lo gì chẳng truy nã ra lão quỷ nọ mà truy ra lão là cầm bằng biết rõ hoàng kim thành. Lỗ Thiếu Hoa gật đầu. Chủ ý của tiểu Đệ là như vậy, Kim huynh xem tình thế này, lưỡng gia, lưỡng gia chúng ta hiển nhiên vững đến 9 phần 10 thành công nếu chúng ta liên thủ. Kim Thiếu Thu tiếp ngay. Tự nhiên là đồng tiến đồng thoái, đồng tâm hiệp lực. Lỗ Thiếu Hoa vỗ tay cười lớn. Rất hay, rất hay. <cười> Tiểu đệ dám nói, kho tàng Hoàng Kim Thành coi như đã thuộc về lưỡng gia chúng ta rồi vậy. Từ mã thường lạnh lùng lên tiếng. <cười> Khua môi múa lưỡi khá lắm. Để coi, nói thì giỏi, ra làm có được hay không cho biết. Sự thật sẽ trả lời không lâu đâu. Lỗ thiếu hoa, dương mày nói lớn. Cái gì, không ai sợ đại hoàng phong ngươi đâu. Vân Mộng và Hoành Sơn Thế Gia, chả coi ngươi là cái quái gì hết. Từ Mã Thường chớp ngời nhãn tuyền xanh biếc, gần giọng hỏi: "Thử Liên cho biết, sẵn sàng chưa?" Hắn búng vào lưỡi kiếm, kêu keng một tiếng và khoa chân sấn tới. Nam công Thu lãnh chĩa đao ra, ngăn lại, vừa nói với Lỗ Thiếu Hoa: "Lỗ Thiếu Hoa, thiết tưởng chúng ta cần duy trì hiện trạng tốt như cũ, lo đối phó với tiểu Ứng Huyền xong cái đã, còn chuyện dĩ biệt riêng với nhau sẽ tính sau." Đường Tam Cô phụ họa Bá đao nói phải Chính ta cũng nghĩ như vậy Chẳng hay ngươi nghĩ thế nào Lộ thiếu hoa Quả là tay giỏi xoay buồm bẻ lái Vì như thấy gây thêm căng thẳng lúc này Chẳng lợi gì Vì y thấy gây thêm căng thẳng lúc này Chẳng lợi gì Bèn xoay tay tự cười và nói Ý kiến chung bao giờ cũng xác đáng Tự nhiên là chúng ta cứ giữ Y sự thỏa thuận cũ Tại hạ cũng như Thiếu Thu Huynh đều tôn trọng sự thỏa thuận ấy. Thiếu Thu Huynh có đúng thế không? Kim Thiếu Thu gật đầu. lượng gia chúng ta luôn luôn đồng tiến đồng thoái. Văn Nhân Tuấn ngấm ngầm theo dõi, không bỏ sót chi tiết nào. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ rừng rừng như vô sự. Chẳng buồn nhìn đến bọn họ chút nào. Trợt Nam Cung thu lãnh đưa cao thanh đau lên. Xa ánh mắt sắc lạnh về phía Văn Nhân Tuấn lên tiếng nên họ Văn kia. Văn Nhân Tuấn bỗng cắt ngang. Nếu Tại hạ cho biết hiện giờ gia sư ở đâu, thì cuộc xung đột hôm nay giữa các vị với Tại hạ có thể giải tỏa không? Nam cung Thu lãnh gật đầu. Được, nhưng ngươi phải dẫn chúng ta đến đó. Văn Nhân Tuấn đáp ngay. Dẫn đi cũng chẳng hề gì, Tại hạ băng lòng có điều không biết giữa các vị với nhau, có đồng ý cùng theo Tại hạ chẳng? Đường Tam Cô cười lặng. Hê, ngươi lại giở trò ly rắn. Chúng ta như thế nào với nhau là chuyện của chúng ta. Phần ngươi hãy tự lo là hơn. Đi theo ngươi để tìm Hoàng Kim Thành mà ai chẳng đồng ý đi. Văn Nhân Tuấn nói. Nói thì nghe hay lắm, nhưng chưa chắc các vị đã nhất trí với nhau. Hãy hỏi lại nhau lần nữa đi. Lỗ Thiếu Hoa lạnh lùng. Đừng có hòng ly rắn. Văn Nhân Tuấn cười lặng. Được, <cười> nhưng trước khi đi, ta giao kết trước. Điều này chính các vị muốn ta dẫn đi. Nếu dọc đường có nhọc mệt, thì đừng có than. Và khi đã tới nơi, coi như ta đã hết trách nhiệm. Nào, ta đi đây. Chàng nắm tay tiểu bao tử, toàn cất bước. Từ mã thường đưa ngang trường kiếm ngăn lại. Hãy khoan, ngươi còn chưa cho chúng ta biết là lão quỷ sư phụ ngươi hẹn ở đâu. Văn nhân tuấn dương mày. Thì ta đưa các vị đi cũng vậy thôi Từ mã thường lắc đầu Sao lại cũng vậy được Ngươi phải nói rõ trước Để chúng ta nghe thử nơi đó là đâu Liệu có thể đến được hay không Hay có thể có cạm bẫy gì ở đó hay không Chúng ta phải đề phòng hai sư đồ ngươi Quỷ kế đa đoan Không thể không đề phòng Văn nhân Tuấn thở dài hey, Xem chừng các vị kỹ lưỡng quá Được rồi Nghe rõ đây Hiện giờ gia sư đang có mặt tại một quả núi cách đây chừng trăm dặm ở hướng bắc. Lỗ thiếu hoa cười khẩy. Nói vậy không thật rồi, ta nghe Hoàng Kim Thành tọa lạc tại Đại Mạc. Văn Nhân Tuấn quắc mắt, nghiêm khắc nhìn lỗ thiếu hoa ngắt lời. Truyền thuyết thì Hoàng Kim Thành ở Đại Mạc, mà cả trăm năm nay biết bao nhiêu người võ lâm đã đến Đại Mạc tìm kiếm, mà có thấy đâu. Vậy tại sao không thể hiểu khác truyền thuyết, Là Hoàng Kim Thành có thể tọa lạc ở một chỗ nào đó khác hơn là Đại Mặc Lỗ thiếu hoa, dương mày, toan nói gì nhưng lại thôi. Nam Cung thu lãnh lạnh lùng. Hãy tạm tin theo hắn một phen, cứ để cho hắn dẫn chúng ta đến quả núi ấy. Nếu chừng đó không có Hoàng Kim Thành thì chúng ta thu thập hắn chẳng muộn. Chỉ cần chúng ta tâm hiệp, nghiêm mật đề phòng thì hắn dù có mọc cánh cũng không thoát. Lỗ thiếu hoa cười lạt mỉa mai. Ủa Nam cung bá đau Đã nghiễm nhiên trở thành đầu đàn của chúng ta Hồi nào thế Từ mã thường gần giọng. Người không phục chăng? Lỗ thiếu hoa gật đầu Đương nhiên Nên nhớ ở đây còn có vân mộng Hoành sơn thế gia. Đường tam Câu lạnh lùng khai khẩu Ở đó mà tranh hơi với nhau Ai là đầu đàn Ai không đầu đàn E tiểu ưng khuyển Thoát đi mất thì công toi Lỗ thiếu hoa lại xoay buồm trở lái Gật gù cười mở Tử xuyên đường môn đã không chấp nê Thì hoành sơn thế gia Cũng chẳng để ý tiểu tiết ấy làm gì Nào tiểu ưng khuyển Dẫn chúng ta thượng lộ đi thôi Văn nhân tuấn chẳng buồn đếm xỉa đến lỗ thiếu hoa Cứ đứng yên Đưa mắt nhìn nam cung thu lãnh hỏi Bá đao các hạ Có thể khởi hành chưa đường tam cô cười lạnh, ngươi đừng cứ ly giãn hoài, nhưng chớ quên rằng còn có đường tam cô ta ở đây, thì dù ngươi có cố ly giãn ngàn năm cũng bằng vội ích mà thôi. văn nhân tuấn cười rộ, ha ha, ái cha, ghê gớm đến thế ư? nam cung thu lãnh dục, thôi, chúng ta đi thôi, đừng chung trình nữa. văn nhân tuấn kéo tiểu bao tử dào bước tiến ra khỏi miếu. Nam cung thu lãnh, lấy mắt ra hiệu cho tư mã thường. Hai người, một tả, một hữu, lập tức kèm hai bên Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử. Đường Tam Cô vội vàng đi tiếp phía sau, bên hữu. Lỗ thiếu hoa, kim thiếu thu, chỉ còn nối gót phía sau, bên tả. Rời khỏi miếu hoang, đoàn người nhắm hướng bắc, thẳng tiến. Đi được gần 30 dặm thì trời đã sáng tỏ. Đám đông phóng mắt nhìn thấy phía trước mặt là cả một vùng hoang dã mênh mông, viễn sơn cận thủy, lâm mộc trùng trùng, trải một màu xanh đến mãn nhãn. Trung quanh gió mai mát rượi, khoan khoái tinh thần. Văn Nhân Tuấn hít vào mấy hơi thanh khí, đảo mắt ngắm cảnh sắc khắp gần xa, lên tiếng bâng khuâng. Trời đất đã dành cho nhân thế những cảnh đẹp như thế này, tại sao con người không biết sống an nhiên tự tại, để mà thụ hưởng cho trọn ý nghĩa cuộc đời? lại cứ đổ xô vào cuộc tranh tranh đoạt đoạt chỉ còn biết có máu tanh và bận tâm nhọc trí ôi đáng tiếc thay Đường Tam Câu nói Văn Nhân Tuấn người trở có chán ngán thế sự mà chi bọn chúng ta ai nấy cũng đều từng trải cả rồi Văn Nhân Tuấn vui vẻ bắt chuyện so về niên kỷ thì tại hạ chỉ đáng là bậc hậu bối vậy xin tôn xưng cô cô là Đường tiên bối cho phải đạo Thưa đường tiền bối, ngẫm ra nhân sinh như bóng ngựa qua cửa sổ, thời gian thấm thoát. Như đường tiền bối, thử nhớ lại xem, mấy ngày nào cũng trẻ như bọn vãn bối, mà nay đã trở thành một bậc trưởng thượng. Đường tiền bối có phúc hơn người, gia đình yên ấm, cuộc sống an nhàn. Duy có điều, nếu bây giờ mà có cháu ngoại đẻ bông ấm, thì... view Thị Thư muội thoạt nghe liền ửng hồng đôi má liếc nhanh về phía Văn Nhân Tuấn, rồi ngó xuống đất ngay. Đường Tam Cô lạnh lùng. Nín đi, ai mượn ngươi nói, ta chưa chết già mà, đâu có cần ngươi lo hộ. Văn Nhân Tuấn thở dài. Đó là sự thật tâm mà nói, chớ vãn bối tuyệt nhiên, chẳng có ý gì cả. Bởi vì, thưa đường tiền bối, về phần đường tiền bối, đã nên bề ra thất, đã có hạnh phúc đến buổi vãn niên, thì chẳng nói gì. Nhưng còn con đường tương lai của hai lệnh ấy Thì Đường Tam Cô cười lặng Văn Nhân Tuấn hề, Bây giờ bộ ngươi lại tính gây ly gián cả mẹ con ta Nữa hay sao Ngươi có điên hay không Văn Nhân Tuấn trang nghiêm Thanh khẩn Đường Tiên Bối Ấy là lời xuất phát tận phế phủ của Vạn Bối Hoàn toàn vì tam vị mẫu tử mà nói Vì nhận thấy mẫu tử vốn là nữ lưu Sánh với những vị kia Quả có chỗ khó đồng Trong khi vụ này là vụ lưu huyết Mất mạng như không Đường tiền bối đã rời khỏi đường môn Mà bôn ba thế này Vạn nhất mà dù có điều gì đáng tiếc xảy ra Trong khoảnh khắc sơ hở nào đó Thì nhị vị lệnh ái sẽ ra sau Nhị vị lệnh ái biết nương tựa vào ai Trên chốn giang hồ đầy nguy hiểm phong ba Đường tiền bối Đang ở tuổi vãn niên Tưởng không nên rước lấy sự sông pha dặm trường Đường đầu nguy hiểm làm chi Huống chi Từ bấy lâu nay Đường Tiên Bối giám môn đường hoàng, sùng mãn thì bây giờ còn mơ tưởng đến chuyện hoàng kim thành, quá mơ hồ làm gì. Bằng vào tư cảnh và đức tính của Đường Tiên Bối, thật là vãn bối không sao hiểu nổi, vì lẽ gì Đường Tiên Bối lại đem nhị vị lệnh ấy can dự vào chuyện này cho nhọc nhằn. Giọng chàng thật là chân thành, thật là tha thiết, càng nói càng bày tỏ sự thật tâm. Đường Tam Cô biến hẳn sắc mặt, trầm giọng gắt. Ngươi Thanh Linh thì dừng bước, gật đầu nói: "Kẻ gia ngươi nói cũng đúng. Hay lắm, mẹ con ta tự nguyện rút lui, xin cáo biệt." Biến truyền thật là bất ngờ, chóng vánh. Không nói thêm câu thứ hai, thị đã xoay mình, đàng không lướt veo đi ngay. Vưu thị thưa muội nhìn Văn Nhân Tuấn bằng ánh mắt đầy cảm kích, đồng nghiêng mình thi lễ, thỏ thẻ: "Đa tạ Văn thiếu hiệp, hai thư muội chúng tôi" Vĩnh Viễn không quên kỷ niệm đầy ý nghĩa hôm nay. Hai nàng cũng xoay người, song song đàng không lướt đi. Văn Nhân Tuấn ngó theo bóng sau lưng ba người, ánh mắt chàng lấp loáng tinh anh, lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc má thấu hiểu đạo lý, tự động rút lui, quả là một sự rút lui dũng cảm, không phải ai cũng làm được. Lỗ Thiếu Hoa cười ha hả ha và nói: "Ha ha ha, Văn Nhân Tuấn Bà tất lưỡi của ngươi lợi hại lắm, nhưng ngươi nên nhớ bọn chúng ta chẳng một ai là nữ nhân cả nhé. Văn Nhân Tuấn ngoảnh mặt lại nhìn, lạnh lùng. Thầy thuốc không làm chết con bệnh, Phật độ người hữu duyên. Nếu con bệnh cứ muốn chết và kẻ vô duyên thì thầy thuốc đành bó tay, Phật cũng không độ được. Lỗ thiếu hoa lại cười rộ. <cười> đúng, đúng, ngươi nói như thế nghe được. Nam cung Thu lãnh với tư mã thường, thủy trung thần sắc vẫn lạnh lùng, chẳng thốt nửa lời. Đám đông lại đi thêm một lúc nữa thì mặt trời đã ló cao, khiến ai nấy đều cảm thấy nóng hừng hực. Bỗng nghe tiểu bao tử lên tiếng. "Tuấn lang, tiểu muội mệt quá rồi, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi nhé." Văn Nhân Tuấn liền gật đầu. "Phải, chúng ta đến khu rừng cây phía trước nghỉ một hồi." trang nắm tay nàng Nhiễm nhiên dê bước về phía rừng cây Tranh trách bên trái trước mặt Từ mã thường hoàng kiếm chặn lại Văn Nhân Tuấn vẫn coi như không Cứ bước Hắn quát Tiểu ưng khuyển Việc ngừng lại nghỉ hay không Không phải do ngươi tự quyền định đoạt Văn Nhân Tuấn nhún vai Cười lặt <cười> Ai bảo thế Ta không thích đi nữa Thì kẻ nào dám buộc ta Muốn đến thấy Hoàng Kim Thành Các ngươi phải biết điều với ta một chút Đừng tưởng ta là tù nhân của các ngươi đó chớ, Giang Gia Mạo. Chàng co ngón tay búng vào lưỡi kiếm của Tư Mã Thường. Chỉ phong của chàng vừa mãnh liệt, vừa khoái tốc chỉ chớp xẹt đến, choang một tiếng khô khan. Trường kiếm bị hắt tạt qua một bên. Tư Mã Thường ngẫm ngầm tê dại cổ tay. Văn Nhân Tuấn vẫn tiếp tục kéo tiểu bao tử, sẵn tiến tới Như Thường. Tư Mã Thường biến sắc mặt, vội nắm vững thanh kiếm lại chuẩn bị xuất chiêu tập kích. Nam công Thu lãnh lẹ làng ngăn cản hắn và đưa tới bên thảm theo sát Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử. Hành động của y như vậy, mặc nhiên có ý khuyên mọi người nên y theo Văn Nhân Tuấn, hãy dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Và mọi người quả nhiên không phản ứng gì nữa. Văn Nhân Tuấn thản nhiên dìu Tiểu Bao Tử tiến vào rừng, chọn một nơi mát mẻ, ưng ý từ từ ngồi xuống hai người sánh vai nhau, tựa lưng vào gốc cổ thụ, thở phào một hơi, khoan khoái. Tiểu Bao Tử liêm diêm đôi mỹ mục, nhèn môi anh đầu, tươi cười nói bâng quơ. Thật là dễ chịu thoải mái, đúng là một nơi nghỉ chân lý tưởng. Ai mà đã dừng lại đây, chỉ e rằng chẳng muốn đi nữa. Văn Nhân Tuấn âu yếm vỗ nhẹ lên vai nàng, bảo khẽ: Thế thì chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi cho bằng thích. Đến bao giờ thật là khỏe khoắn, sẽ tiếp tục hành trình Hai người nhích lại, sát vào nhau, nắm tay, quàng vai đầy thân thiết Rất tự nhiên, như chẳng cần biết có ai chung quanh cả Cũng chẳng buồn nhìn đến bọn Nam Cung thu lãnh, lỗ thiếu hoa lần nào Lỗ thiếu hoa bỗng cười khẩy, sắc diện tạ ác, nói Văn nhân Tuấn, diễm phúc của ngươi thật là khiến người ta phải thèm thường ghen tị Văn nhân tuấn chẳng may may để ý đến gã Đôi mắt chàng vẫn nhắm nghiền Đầu càng ngửa ra sau Tựa thân vào gốc cây Không thèm lên tiếng Lỗ thiếu hoa bẹn lẽn Và lấy làm tức tối Nhưng không thể nào kiếm chuyện rắc rối gì được Đành nói chữa thẹn Hay lắm Chỗ này nghỉ chân cũng khá tốt Nào chúng ta tạm ngồi xuống Cho khỏe một chút Y liền ngồi xuống Đám thuộc hạ của Y cũng làm theo như chủ Ngay lúc ấy, thanh linh giọng thánh thót trong trẻo từ phía trong rừng vọng ra. Giỏi cho mi lần tránh, trốn chạy, để ta xem mi còn đào tẩu tới đâu nữa. Mọi người giật mình kinh ngạc, đều đổ dồn mắt về phía vào rừng. Cả Tiểu Bao Tử cũng không chịu được, liền mở bừng mắt ra xem. Chỉ Dieng Văn Nhân Tuấn vẫn nhắm nghiền mắt, dưỡng thân như thường, tựa hồ chẳng nghe thấy, không hay biết gì hết vậy. Từ trong rừng Bỗng bay ra hai con bướm Đúng hơn Bay phía trước là một con bướm thật Và theo đằng sau là một con người Nhưng trông xinh đẹp nhanh nhẹn Chẳng khác nào một cánh bướm Đó là một thiếu nữ Có thân hình diễm tuyệt thướt tha, uyển chuyển Vận thường y bằng lụa mỏng Bó sát người Trong tay cầm một vật giống như cái cánh Và một cái vật lưới Loại vật dùng để bắt bướm Lỗ thiếu hoa vụt đứng dậy Đột nhiên, úi chạo. Một tiếng hô như oanh ca yến hót, đầy kinh ngạc, duyên dáng Nữ tử lập tức chuyển bộ đứng phát lại, miệng há ra, đôi mắt tròn xoe, trông sắc diện và tư thế nàng rất xinh đẹp. Lỗ thiếu hoa dạng dỡ thần thái, cười nói. Thần pháp lăng hư ngữ không tuyệt diệu, là người hay là thiên tiên? Nữ nhân áo lụa chớp chớp mắt, khẽ thốt. Ờ... Sao mà ở đây lại đông người thế này Các vị đều đến đây có chuyện chi Lỗ thiếu hoa Đưa tay chỉ ra phía ngoài Mau mắn rước đáp. Chúng tôi trên đường đi ngang đây Ghé lại nghỉ chút xíu Xin dám hỏi chẳng hay cô nương đây là Nữ nhân áo lụa hoa Ngó lỗ thiếu hoa hỏi Ồ Trông ngươi cũng là người trong võ lâm Chẳng hay quý tính là chi Lỗ thiếu hoa càng tươi nét mặt Đáp ngay Tại hạ họ lỗ, tên tự thiếu hoa Nữ nhân áo lụa hoa liền kêu lên À, vậy tức là Hoàng Sơn Thế Gia lỗ thiếu chủ Lỗ thiếu hoa cười duyên Không dám, chính tại hạ Còn cô nương là... Nữ nhân áo lụa hoa không trả lời Mà tiếp tục căng ngẩy Từng nghe danh Hoàng Sơn Thế Gia lỗ thiếu chủ đã lâu Nay mới được hạnh ngộ Tiểu nữ thật là thất kính Vừa nói nàng vừa thi lễ Lỗ thiếu hoa mau mắn đáp lễ Không dám không dám Chẳng hay cô nương là Nữ nhân áo lụa hoa đáp Tiểu nữ họ triệu Tên gọi là phi dao tiểu bao tự buột miệng Hậu đắc kỷ Lỗ thiếu hoa Ủa một tiếng Ủa nguyên lai cô nương là hậu đắc kỷ Hậu đắc kỷ vội vàng ngoảnh mặt Nhìn tiểu bao tự Hồi số 57, Trúc Lâm kỳ trận. mau mắn, bật thiệp, lỗ thiếu hoa lại lên tiếng. Triệu cô nương, tiểu bao tử cũng có mặt tại đây, cô nương đã gặp chưa? Hậu đắc kỳ kêu ủa, vừa uyển chuyển lưng ong, thưa tha dáng liễu, bước sang tiểu bao tử, vừa nói. Thì ra vị này là tiểu bao tử, từng nghe danh mà chưa diện kiến, nay được gặp mặt, thiệt là tam xanh hữu hạnh. Lỗ Thiếu Hoa sấn tới trước mặt của Hậu Đắc Kỳ, cười duyên. "Triệu cô nương lừng tiếng trong hàng tứ đại mỹ nhân, thiệt đúng là trang quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt mỹ. Thiếu Hoa tôi ngưỡng mộ từ lâu, nhưng đức bạc trai xưa chẳng có duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay dịp may rụng rồi, hạnh ngộ cho thỏa chí ước ao bấy lâu." Hậu Đắc Kỳ như chẳng nghe thấy Lỗ Thiếu Hoa nói gì, nàng long lanh đôi mắt, cứ nhìn chăm chăm Vào gương mặt anh Tuấn đang nhắm mắt dưỡng thần của văn nhân Tuấn và hỏi Còn vị này là Lỗ thiếu hoa thoáng hiện nét mặt khác thường, chậm chạp và đáp Là đồ đệ của đông môn trường thanh, tánh danh là văn nhân Tuấn, hôn phu của tiếu bao Tử Hậu đắc kỷ lại khẽ kêu lên một tiếng ủa ủa, vậy mà tiểu muội lại chẳng hề hay biết là đông môn trường thanh đại nhân lại có một đồ đệ Nàng bỗng quay qua tiếp lời hỏi Lỗ công tử vừa nói y là vị hôn phu của ai vậy? Lỗ thiếu hoa đáp Xa thì tận chân trời mà gần thì ngay trước mắt Hậu đắc kỷ lại nhìn tiểu bao tử Ồ, Diệp cô nương thiệt là hạnh phúc quá Khiến cho người ta phải hâm mộ tiểu bao tử cười lạc lẽo cảm ơn Lỗ thiếu hoa dương mày nói Triệu cô nương Trên đời thiếu chi bạc tài hoa anh tuấn so với y còn hơn nhiều, nhưng chẳng qua mỗi người có duyên phần đó thôi." Hậu Đắc Kỳ cười trúng chính, nói hữu lý, "Lẽ nào tiện thiếp lại quên rằng đang có Hoành Sơn Thế gia, Lỗ thiếu chủ ngay trước mắt, đúng không?" Lỗ thiếu Hoa lập tức rạng rỡ dũng diện, tươi mày rạng mặt, ứng tiếng đáp ngay. "Khoi, sao cô nương lại khiêm nhượng đến thế?" Tại hạ cầu mong được kết giao cùng cô nương Còn chẳng xong Đâu dám tự cho mình là cao Nay được triệu cô nương lọt mắt xanh Thật là vô vàn vinh hạnh cho lỗ thiếu hoa này Kim thiếu thu Dừng dưng nét mặt Nam cung thu lãnh và tư mã thường Cứ lạnh lùng hư hư tương chập Hậu đắc kỷ Xoay lại nhìn hỏi Lỗ thiếu chủ chẳng hay vị này là ai Lỗ thiếu hoa đáp Là bá đạo nam cung thu lãnh với Đại Hoàng Phong tư Mã Thường. Hậu Đắc Kỳ kêu ủa một tiếng, đưa Nhãn Tuyển ngó nhìn Nam Công Thu Lãnh và tư Mã Thường một lượt, nói: "Ủa, thì ra là hai vị tiện thiếp từ lâu đáng ngưỡng mộ đại danh." Nam Công Thu Lãnh cất giọng băng giá: "Hậu Đắc Kỳ, ta với tư Mã Thường trời xanh khác lạ người thường, lâu nay không ưa nữ sắc." Hậu Đắc Kỳ buột miệng: "Ý thế à, nhưng nói thế ngụ ý chi?" Lỗ Thiếu Hoa dương cao đôi mày nói. "Nam công Thu lãnh mới gặp nhau, Triệu cô nương nào có lỗ gì với các hạ đâu?" Nam công Thu lãnh hững hờ nhìn Lỗ Thiếu Hoa, chẳng nói năng gì thêm. Lỗ Thiếu Hoa chỉ mong có vậy, vì vốn thông minh, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Hắn biết vì sao mà Nam công Thu lãnh chuyên dùng đại hoàng phong tư mã thường là vì vậy. Hắn biết hắn không nên dây vào hai người họ khi không cần thiết. thì bỗng nắm lấy cườm tay hậu đắc kỷ kéo sang một bên khẽ bảo. Triệu cô nương, chúng ta lại đằng này cho chuyện. Hậu đắc kỷ chẳng những không rút tay lại, không chút cự tuyệt, mà lại ngoan ngoãn bước theo y ngay. Nam cùng thu lãnh bật tiếng cười khẩy. Ai nấy đều nghe rõ tiếng cười móc họng ấy, nhưng mà lỗ thiếu hoa, Với hậu đắc kỷ, làm như chẳng có chuyện gì hết Họ đưa nhau đến một gốc cây Cùng ngồi xuống Và díu dít chuyện trò Tự hồ đã quen biết nhau lâu lắm rồi vậy Kim thiếu thu Thành linh đứng dậy, bước lại hỏi mắt Anh hùng cùng gia nhân chi kỷ Đáng mừng, đáng ca tụng lắm Lỗ thiếu hoa huynh Sao chẳng giới thiệu qua cho tiểu đệ một tiếng Lỗ thiếu hoa bẽn lẽn Nhưng miệng nhanh lưỡi lẻ Đáp ngay Xin lỗi, đáng đánh đòn, coi bộ tiểu đệ hồ đồ quá mà quên thiếu thu huynh. Kim thiếu thu cười cười lại nói kháy. Lỗ huynh thế mà mau quên nhau quá nhỉ? Lỗ thiếu hoa không khỏi đỏ mặt, còn chưa kịp ứng tiếng thì hậu đắc kỷ đã ngước mắt ngó ngay kim thiếu thu và cười nói. Nếu không lầm thì công tử là vân mộng thiếu gia, kim thiếu thu đang đứng trước mặt tiện thiếp. Kim Thiếu Thu gật đầu. Chính thị Kim Thiếu Thu tôi đây. Hậu Đắc Kỳ kêu lên. Ấy chết, nếu vậy thì tiện thiếp quả là thất lễ. Bỗng nghe Nam Cung Thu lãnh hỏi to. Văn Nhân Tuấn đã nghỉ đủ chưa? Văn Nhân Tuấn mở bừng mắt ra, kéo Tiểu Bao Tử đứng lên đáp. Biết thế nào cho đủ, nhưng nghỉ ngơi nãy giờ nghe cũng dễ chịu lắm rồi, ta đang trình thôi ta đang chỉnh thôi. nói là làm ngay, chàng nắm tay tiểu bao tử, cất bước đi liền. nam cung thu lãnh, tư mã thường mau mắn bám sát theo. kim thiếu thu chẳng chịu chậm trễ, cũng lẹ lẹ dẫn đám thuộc hạ lên đường. lỗ thiếu hoa vội vàng kéo hậu đắc kỳ đứng dậy, tung người đuổi theo. hậu đắc kỳ lấy làm lạ, hỏi: lỗ thiếu chủ, chẳng hay các vị đang làm gì vậy? Lỗ thiếu hoa chưa kịp trả lời Thì tư mã thường đã sắc lạnh lên tiếng Lỗ thiếu hoa Muốn nói gì Phải có sự đồng ý chung của toàn thể Lỗ thiếu hoa hừ lạnh lùng Cãi lại hừ, Nói vậy không được rồi Buổi ban đầu đâu có nêu điều cấm kỵ Người mới gia nhập Bây giờ có thêm người vào cuộc Thì ta cứ cho biết sự tình Cần gì phải có sự đồng ý của toàn thể chứ Nam cung thu lãnh can thiệp Từ mã thường, hắn có lý Quả nhiên chẳng hề có chuyện cấm kỵ người mới gia nhập Vậy thì ai muốn nhảy vô thêm cứ việc Miễn chẳng sợ máu đổ thịt rơi Hãy để hắn tự ý cho nữ nhân ấy biết Không hề gì Từ mã thường, nín thinh Hậu đắc kỷ càng ngạc nhiên, lại hỏi Lỗ thiếu chủ, chuyện chi mà khó hiểu vậy Lỗ thiếu hoa, bèn tóm thuật đầu đuôi tự sự cho nàng nghe Chẳng quanh co dấu giếm khía cạnh nào cả Chân so em mắt hạnh lắng tai nghe xong, Hậu Đắc Kỳ kêu ái trà và nói: "Ái trà, nguyên lai là thế, ký chân gì bảo ai chẳng thèm, nếu hiện diện nơi đây, toàn là những vị đương kim đệ nhất cao thủ võ lâm, riêng tiện thiếp tự lượng không bằng ai cả, nên chẳng đua tranh mà xin rút lui." Lỗ Thiếu Hoa vội ngăn giữ lại: "Triệu cô nương, có chi đáng cho cô nương phải băn khoăn, xin cứ yên tâm cùng đi như thường." Nếu có gì còn có lỗ thiếu hoa này sát cánh với cô nương Huống chi nếu cô nương đồng hành với Tại hà Mà không hứng thú tham dự cuộc tranh giành kho tàng Hoàng Kim Thành thì thôi Ai làm gì đến cô nương được Hậu Đắc Kỳ chớp chớp đôi mắt nói Thế cũng được, thật thế nhé Lỗ thiếu hoa gật đầu Tự nhiên, lỗ thiếu hoa này đã nói là một lời như kiểu đỉnh Nhất định chẳng sai chạy mảy may Hậu đắc kỷ, nhuền miệng cười, nụ cười vô cùng duyên dáng, xinh đẹp. Nàng lại tự hẳn tấm thân mềm mại vào lỗ thiếu hoa, thỏ thẻ. Đại ca tốt lắm, tiểu muội xin đa tạ và tin tưởng. Lỗ thiếu hoa, quàng tay qua lưng nàng, siết chặt cười tình tứ và hỏi. Chỉ nói đa tạ bằng miệng thôi hay sao? Hậu đắc kỷ không tránh né, chẳng e rè, long lanh ánh mắt đa tình hỏi lại. Đại ca muốn tiểu muội đa tạ bằng cách nào, tiểu muội sẽ sẵn sàng đa tạ như thế, chịu không? Ánh mắt đông đưa của nàng khiến lỗ thiếu hoa ngây ngất, đắm đuối, nên càng ghi chặt năng hơn. Chịu, chịu liền, chúng ta đã nói là chắc nhé, lời cô nương vừa thốt, xin đừng quên nghe. Hậu đắc kỳ gật đầu, quên sao được, tiểu muội cũng giống như đại ca, một lời như kiểu đỉnh. Lỗ thiếu hoa lại thêm ngây ngất Đắm đuối Bỗng nghe kim thiếu thu lên tiếng Diễm phúc của lỗ huynh Bắt người ta thèm thuồng Nếu tiểu đệ mà có được một vị hồng phấn Chi kỳ thiên kiều bá mị Nghiêng nước nghiêng thành như thế Thì giàu có nghiêng luôn Vân mộng thế gia Tiểu đệ cũng đành lòng Nam Cung thu lãnh cười khẩy Không ham cơ nghiệp Chỉ thích người đẹp Đúng là những tay phong lưu chưa biết màu đời Kim Thiếu Thu cười rộ và nói Nam Cung thu lãnh Ấy là do các hạ còn chưa rõ Từ mã thường chợt hỏi lớn Văn Nhân Tuấn Có phải là quả núi trước mặt đó không Đám đông chấn động tinh thần Đều dồn mắt ngó về phía trước Thấy ngay một ngọn núi Thật là hùng vĩ Cao vút mây Sơn lam mờ mịt Bề thế hiểm trở Văn Nhân Tuấn gật đầu và nói Không sai chính là ngọn núi ấy Từ mã thường nói Tuy thấy thế, chứ từ đây đến đó còn xa Nếu chúng ta đi chậm như thế này E rằng đến khuya mới tới Thì còn làm gì được chớ? Ta thấy chúng ta nên đi nhanh lên Càng nhanh càng tốt, Ngươi nghĩ sao Văn nhân tuấn đáp Được, đi nhanh thì nhanh Từ mã thường ham hở Phải đấy, nên đi thật nhanh Văn nhân tuấn chẳng nói gì nữa Nắm chặt tay Tiểu bao tử Cùng phi thân vèo một cái Thì triển khinh công Vùn vụt lướt tới Nam cung thu lãnh cũng như mọi người Đều nhất thân phi thân bám dính theo Khi đến chân núi Thì mặt trời đã ngả hẳn về hướng tây Từ mã thường hỏi Trời chưa tối tốt lắm Văn nhân Tuấn Lão quỷ sư phụ ngươi ở đâu Văn nhân Tuấn đáp Tự nhiên là ở trong núi Bạch quân nhân lên tiếng Nói có lý Hoàng Kim Thành tất phải tọa lạc Tại một nơi thần bí hiểm trở Chớ đâu thể nằm khơi khơi ngoài này Từ mã thường hất hàm bảo Văn Nhân Tuấn Vậy thì ngươi mau dẫn chúng ta vào núi đi Còn đợi gì nữa Văn Nhân Tuấn hít vào một hơi chân khí Nói Chừng gặp sư phụ ta Nhất định sẽ xảy ra một trường long tranh hổ đấu Máu đổ thịt rơi Ngay bây giờ nếu trong các ngươi Có ai tự lượng không đủ sức Thì rút lui đi, hãy còn kịp, kẻo rồi trách ta chẳng khuyến cáo trước. Kim Thiếu Thu hỏi. Ngươi thử xem, những người trước mắt đây liệu có ai nhát gan đến tháo lui không? Văn Nhân Tuấn hỏi lại. Nếu nói vậy nghĩa là toàn thể các ngươi sẽ không hối hận. Nam Cung Thu lãnh, lạnh lùng. Ngươi nói hơi nhiều rồi đó. Văn Nhân Tuấn thở dài. Hề... Hey chống chiếu chuông sớm, xem chừng chẳng cạnh tỉnh được các ngươi. Hay lắm, các ngươi đã muốn khổ thân thì cứ việc. Nào, hãy theo ta. Tràng kéo tiểu bao tự tiến thẳng vào núi. Nam cung Thu Lãnh đột nhiên chĩa thanh đao ra, ngăn chàng lại hỏi: Ngươi có thật tình dẫn chúng ta đến hoàng kim thành hay không? Văn Nhân Tuấn vẫn tiến tới như thường và lạnh lùng: Ai sợ có sự hiềm ác thì đừng vào núi. Đây là chính các ngươi cưỡng bách ta Chớ ta đâu có bắt buộc các ngươi nam cung thu lãnh Hơi thoáng đổi sắc Nhưng hắn không nói gì thêm Giảo bước tiến theo văn nhân tuấn ngay Từ mã thường cũng vậy Kim thiếu thu Lấy mắt ra hiệu cho lỗ thiếu hoa Nhưng lỗ thiếu hoa Mải lo chú tâm đến hậu đắc kỷ Nên chẳng hay biết gì hết Tuy nhiên Thấy ai nấy đều tiến vào núi Thì cũng dẫn hậu đắc kỷ Lẹ lẹ tiến vào theo Đường vào núi phải trải qua một khoảng cốc hẹp và khá dài, chừng vài trăm bước, rồi đến một khu lòng trào lộ thiên khá rộng. Qua khỏi khu này lại đến một cửa hang nữa, mà tại khu lòng trào lộ thiên lại có một rừng trúc. Rừng trúc không có vẻ gì là rậm rạp âm u cả. Tuy nhiên, phạm vi không nhỏ, thành thử che khuất thị tuyến mọi người, chẳng thể ngó thấy rõ trong cửa hang được. Văn Nhân Tuấn vẫn không lơi bước chút nào, Cứ dắt tiểu bao tự sẵn luôn vào khu rừng trúc. Vào rừng trúc rồi, đi chừng mười bước, đột nhiên Văn Nhân Tuấn chớp động thân ảnh lạng sang phía tả. tiểu bao tự ngạc nhiên toan hỏi. chợt nghe Nam Cung thu lãnh, quát tháo. Văn Nhân Tuấn, ngươi muốn. Ái cha không xong rồi, chúng ta trúng kế của tiểu ưng khuyển rồi. Khu rừng trúc này có cái kỳ lạ. Hắn còn nói gì nữa? Tiểu Bao Tử không nghe thêm được, vì Văn Nhân Tuấn đã kéo nàng phi thân ra khỏi rừng trúc và quay trở lại đường cốc hẹp ban nãy rồi. Nàng nhìn ngoái vào rừng trúc, rất là rõ ràng. Nam cung Thu Lãnh với đám đông đang lăng xăng lồng lộn chạy sang tây, xấn sang đông, loanh quanh lúng túng như những con thú bị nhốt trong chuồng, chẳng biết lẻo nào, nào vượt ra khỏi rừng trúc được. Nàng chấn động tâm thần hỏi: "Tuấn lang, Khu rừng trúc là... Văn Nhân Tuấn ung dung đáp là một trận thế bao gồm kiểu cung bắt quái, biến ảo kỳ diệu do người chồng theo đúng phương vị từng bụi trúc một. Tại hạ không nỡ giết hại hay đả thương bọn họ nhưng không thể không giam hãm họ thời gian. Tiểu bao tự thỏ thẻ Đại ca làm thế nào mà biết ở đây có khu rừng kỳ ảo như vậy? Văn Nhân Tuấn mỉm cười Bây giờ cũng chẳng giấu làm gì Tòa thâm cốc ở phía tây rừng trúc vốn là nơi tại hạ chú ngủ tập luyện võ công từ trước nên gia sư có ngại người ngoài tự tiện tiến vào gây phiền phức bận rộn bên trong trúc thanh kỳ trận. Tiếu bao tự lại hỏi Thì ra là như thế sao đại ca không sớm cho tiểu muội biết với? Văn nhân tuấn tươi cười Sớm hay muộn thì cô nương cũng biết rồi đấy vì tại hạ tin rằng ngay từ lúc ở hoang miếu ra đi cô nương đã đoán biết là tại hạ sẽ chấn trị bọn họ một trận phải không? tiểu bao tử liếc chàng bằng ánh mắt thợ là duyên dáng cười đáp. sao đại ca biết thế? văn nhân tuấn đáp. vì lúc nghe tại hạ hứa dẫn bọn họ đến hoàng kim thành, cô nương đã không tỏ ra ngạc nhiên gì hết. cô nương thật tình thông minh lắm. tiểu bao tử mỉm cười, vừa e thẹn vừa sung sướng. văn nhân tuấn phóng mắt nhìn vào dương trúc bật cười thành tiếng và nói: "Như thế cho đáng cái đời, để bọn họ lúng túng chịu khổ trong đó một lúc, đặng họ thấm thía với tham vọng tranh đoạt hoàng kim thành." Tiểu Bao Tử hỏi: "Bọn họ có bị giam hãm vĩnh viễn trong đó không?" Văn Nhân Tuấn lắc đầu: "Không, ai mà nỡ sự ác như thế, gia sư lúc trống chúc lập trận đã có ý lo xa, về sau có thể có người vô tình đi lạc vào đó." nên đã để ở tây nam phương vị một cửa thoát ra, vì chỉ cần bọn họ định tĩnh lại mà từ từ chuyển ra đúng phương vị là sẽ hết bị giam hãm. Tiếu bao tự nói, hạng người như bọn họ rất đáng bị giam hãm suốt đời trong đó. Văn Nhân Tuấn cười, nghĩ thế tội cho họ, thật ra họ cũng không đến lỗi tệ, cũng chẳng phải là người ta ác thái quá, chẳng qua là vì họ tham lam kho tàng hoàng kim thành. Mới bôn ba tranh đoạt thế thôi Mà xét cho trên đời này Mấy ai là chẳng có lòng tham Chỉ khác chỗ tham nhiều hay ít Và tự đè nén giới hạn hay không mà thôi Tiểu bao tự nhìn sâu vào mắt chàng Nói Đại ca nói đúng Ấy là lòng khoan dung nhân đạo Tiểu muội phải học ở đại ca nhiều Văn nhân tuấn cười Đừng có khen tại hạ quá Ấy chẳng qua là tại hạ nhớ lời dạy của gia sư Thế thôi Ngừng lại một chút, chàng bảo Chúng ta còn việc quan yếu phải làm, đi thôi. Chàng kéo tiểu bao Tử ra khỏi núi. Phía sau rừng còn vọng theo những tiếng quát tháo giận dữ. Hồi số 58, Đao Kiếm dậy phong ba. Đám đông bị giam hãm trong thế trận rừng trúc đã chia thành mấy nhóm tản mắc. Nam Cung thu lãnh, Với Tư Mã Thường ở một nơi, lỗ thiếu hoa với hậu đắc kỷ vẫn dính liền bên nhau. Kim Thiếu Thu đơn độc một mình. Cát Nguyên với mấy hắc y vệ sĩ lại hợp chung cùng Bạch Quân Nhân, Đồng Bá Kích và Hoàng Thành đi chung một nhóm. Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường cảm thấy trước mắt là một vùng hoang dã mênh mông, sương mù dày đặc, chẳng trông thấy người thứ ba nào, chẳng nghe được một chút âm thanh nào. Nam Cung Thu Lãnh không rằn nén được tức giận, gầm thét liền miệng và đông sông Tây đục chẳng ngừng tay. Từ Mã Thường khẩn trương đi sát sau lưng của Nam Cung Thu Lãnh. Cả hai đều thừa biết mình đang kẹt trong rừng trúc, nhưng lồng lộn mãi một hồi vẫn thấy trước mắt là màn sương mù dày đặc như thường và người vẫn như lạc giữa rừng hoang dã mênh mông. Từ Mã Thường không nhẫn lại được và nói Bá đau, đừng chạy tới chạy lui nữa. Tình trạng này song sáo lắm, chỉ tổ thất sắc mặt thôi. Chúng ta không biết phương hướng cửa nẻo gì hết, dù chạy đến rụng chân cũng bằng không." Nam Cung Thu Lãnh dừng lại, sắc diện tái nhợt, nghiến răng ken két, thoát qua hơi thở dồn dập. "Ta mà thoát khỏi nơi này, nếu không giết được tên khốn kiếp đó, ta thề chẳng làm người." Từ Mã Thường có vẻ bình tĩnh hơn, nói: "Cái đó đã hẳn, không ai dũng tha hắn được, nhưng chuyện ấy sẽ tính sau." Còn việc ngay bây giờ là phải làm sao thoát khỏi nơi này cái đã? Nam Cung Thu Lãnh nuốt ực một cái trong cổ họng giáo hoảnh cố chấn tĩnh, quay mặt lại nhìn Tư Mã Thường, hỏi Ngươi có biện pháp gì không? Tư Mã Thường đáp Nếu có biện pháp thì chúng ta đã chẳng còn ở lại đây. Thế trận này có uy lực ghê gớm thật, chỉ nội trong rừng trúc mà chúng ta trông chẳng thấy, nghe không ra những bọn kia. Nam Cung Thu Lãnh nói Ấy là một thứ ảo giác Chỉ cần tìm cho ra sinh môn của trận thế Là chúng ta ra khỏi đây được ngay Hoặc giả chỉ cần chặt cho đúng một số bụi trúc nào đó Thì trận thế cũng bị phá hỏng Chúng ta không còn bị ảo giác ám ảnh nữa Từ Mã Thường Khổ Sở Ta chân bội phục trận thế này Tuy biết là rừng trúc Mà chúng ta chẳng nhìn thấy cây trúc nào cả Cái đó mới kỳ Kẻ nào đã lập trận này Quả là ghê gớm thật Làm sao trông rõ được những khóm trúc May ra chúng ta mới nhận ra phương hướng Nam Cung thu lãnh hậm hực Nếu nhận rõ được trúc là trúc Thì đã không bị ảo giác ám ảnh Từ mã thượng cất tay lên vung trường kiếm veo véo Hào quang lấp lánh Kiếm khí giàn ruộng Nhưng hắn vẫn không chém trúng Không chặt phá được cái gì hết Cũng không thấy được gì hơn Và những chiêu kiếm chỉ rơi vào khoảng hư không Hắn đành hạ kiếm xuống, lấy làm kỳ, vừa đâm tức giận, hắn gầm lên. Ta vẫn chưa tin có chuyện quỷ quái thế này, dừng chúc mà tại sao chém chẳng đụng chúc. Hắn lại múa tít thanh trường kiếm, như điên như khùng, cả thân hình hắn cũng chuyển động, sấn bên tả, nhảy bên hữu, tiến tới, nhảy lôi. Hắn ra sức một chập như vậy, trung quy vẫn vô hiểu, làn sương mù dày đặc vẫn bao quanh chế ngự hàn quang, kiếm khí của hắn. Nam cung Thu lãnh đứng bất động, cũng không nói nửa lời, sát diện chẳng khác nào tảng băng. Trong hắn như pho tượng, nhưng riêng lưỡi nhãn bỗng ngời ngời đầy sát cơ giết người. Hồi số 59, tình ái. Chiêu kiếm của Tư Mã Thường cực kỳ thần tốc và ảo diệu, kiếm quang tự chớp rát lưng trời, chĩa thẳng vào Trưởng Tâm Lỗ Thiếu Hoa. Lỗ thiếu hoa không dám dùng bàn tay bằng xương bằng thịt Đối trọi thẳng với mũi kiếm thép tinh vi bách luyện Nên vội thu trưởng lại biến chiêu ứng phó Nhưng từ mã thường đâu để cho y dễ dàng biến chiêu Bèn khoa trường kiếm phóng ra ba chiêu liền Bước bách y phải lùi lại mấy bước Từ mã thường băng lãnh lên tiếng Lỗ thiếu hoa hãy nói cho rõ chuyện cái đã Rồi tài đấu cũng chưa muộn Lỗ thiếu hoa cười gần Còn gì đang nói nữa mà nói cho phí lời. <cười> Sự thật đã quá rõ ràng rồi, ngươi muốn thừa cơ hội này, tiễn bớt đối thủ để dễ bề tranh đoạt kho tàng Hoàng Kim Thành, bộ ta không biết sao. Nói dứt lời, Hữu Thủ đã đàn xuất một dây chỉ phong, bắn ngay bàn tay cầm kiếm của Tư Mã Thường. Đồng thời tà trưởng nhà kinh khí cuộn cuộn, đập vào ngực của đối phương. Đôi mắt của Tư Mã Thường chớp ngời ánh phẫn nộ, Trường kiếm lại vung lên, kiếm khí ao ạt, tiết giải ngay chỉ phong, lại phong tỏa cả trường thế của Lỗ Thiếu Hoa, vừa Hàn Học hỏi. "Họ Lỗ, tại sao ngươi không nghĩ là do kẻ khác mà cứ đệ quyết là ta?" Lỗ Thiếu Hoa nói, "Ta không hồ đồ đâu, ta biết Văn Nhân Tuấn đã hạ sát một thuộc hạ của ta, nhưng thêm hai người nữa đã tử thương vì đao kiếm, thì chính ngươi với Nam Cung Thu lãnh đã hạ độc thủ chớ còn ai." Vì Văn Nhân Tuấn với tiểu bao tử đâu có mang binh khí. Y lại huy trưởng tấn công tiếp. Từ Mã Thường Quát Gã họ lỗ, ta hiểu rồi, ngươi kiếm cớ gây sự. Hay lắm, ngươi đã tự tìm cái chết thì xem đây. Hắn đào thanh trường kiếm một vòng, hàn quang giận người, bước bách lỗ thiếu hoa, lùi lại hai bước. Bỗng dưng, trong nhắn tuyến hắn lấp loáng tia khác lạ. Hắn giật thu kiếm, nhảy lui, lại quát. Hãy khoan. Lỗ thiếu hoa lạnh lùng và hỏi. Ngươi còn chăn chối lời gì nữa? Từ mã thường hỏi lại. Ngươi có nghĩ đến bọn kim thiếu thu không? Họ cũng mang đau kiếm vậy. Nếu họ đã âm thầm ám toán người của ngươi thì sao? Lỗ thiếu hoa cười lặt, còn chưa kịp nói gì, thì thình lình có tiếng thét vang lên từ phía đằng kia. Cả lỗ thiếu hoa hậu đắc kỷ, Hoàng Thanh lẫn Tư mắt Thường đều sửng sốt đưa mắt nhìn, lại bất thần có một bóng người phi thân xẹt lại, chính là một trong bốn hán tử hắc y vệ sứ của Kim Thiếu Thu Vân Mộng Thế ra. Hữu Thủ của hắn ôm lấy mé sườn bên tả, dáng điệu cho thấy đã thọ thương. Lỗ Thiếu Hoa liền cất tiếng dõng dạc: Lỗ Thiếu Hoa đang ở đây, vị huynh đệ kia có chuyện gì vậy? Hắc y hán tử vừa nghe như thế. Lập tức gắng sức lặng người đến trước mặt lỗ thiếu hoa Bàn tay hữu đang bụng vết thương bên sườn của hắn Đang đầm đìa máu Chứng tỏ thương thế của hắn không nhẹ Hắn đứng hơi loạn troạn Cất giọng yếu ớt Thưa lỗ thiếu chủ Tại hạ vừa bị người chém lén một đau Lỗ thiếu hoa dương mày hỏi Ai? hắc y hắn tử đáp Tại hạ không thấy rõ là ai Mà chỉ biết kẻ ấy sử dụng đau Xuất thủ cực kỳ nhanh Tại hạ vừa kêu lên thì hắn đã lánh đi ngay rồi Khuất dạng trong sương mù trước mắt Lỗ Thiếu Hoa quay phát sang Tư Mã Thường hỏi Tư Mã Thường, ngươi có nghe rõ không Kim Thiếu Thu chẳng lẽ gì lại đả thương người nhà Tư Mã Thường hỏi lại Ngươi muốn nói là Nam Cung Thu Lãnh vừa động thủ chứ gì Lỗ Thiếu Hoa lạnh lùng Ngươi đã ở đây thì kẻ đó chính là hắn chớ còn ai nữa Hai người rõ ràng đã mưu với nhau, kẻ đi một phía, mai phục ám toán người. Từ mắt thường nhìn ra, chớ có nói càng, ai thèm làm chuyện lén lút để tiện như thế, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Lỗ Thiếu Hoa hừ lạnh lùng. <cười> "Đừng quen co chối cãi." Y liền đưa tay ra hiệu với Hắc Y Hán tự và bảo, "Chúng ta cùng ra tay, hạ phát tên thất phu lại, căng hai dòng máu này cho rảnh." Hạc y hán tử lẹ làng tuốt kiếm ra. Từ mã thường chấp người nhãn tuyến xanh biếc, nghiến răng thốt sang sảng. Được, tốt lắm, gã họ lỗ, ta đã vì lẽ phải mà phân giải, chứ đâu vì sợ ngươi. Ta chấp cả bọn cả lũ các ngươi đấy, nhưng ta cũng chẳng dại gì mắc mưu bọn ngươi. Hãy để ta kiếm gặp nam cung thu lãnh, rồi sẽ hay. Thình lình hắn chuyển động thân lướt vèo đi. Lỗ thiếu hoa chưng hừng quá to. Thất phu người chạy đâu, nằm mạng đây. Y lẹ làng phi thân đuổi theo. Hoàng Thanh vội vàng bám sắt ngay. Hắc Y hán tử không chậm hơn chút nào, vọt đi liền. Người chậm nhất còn đứng lại là hậu đắc kỷ. Nàng cũng phi thân tiến lên, nhưng vì sương mù quá dày đặc, chẳng còn thấy bóng dáng lỗ thiếu hoa với bọn người kia đâu nữa. Nàng nhận ra chỉ có một mình trơ trọi Nàng quýnh quáng hoang mang, vừa tiếp tục lướt tới, vừa cất tiếng gọi lỗ thiếu hoa. Một chập sau, bất chợt, nàng trông thấy trong màn sương mù trước mặt, lờ mờ, có một bóng người rong ròng cao, mừng rỡ, nàng kêu lên. Lỗ thiếu hoa! Và nàng chạy A đến. Người này thoát tạt sang trái một bước, vừa quay thoát lại. Diện đối diện, trong khoảnh khắc, hậu đắc kỷ liền nhìn rõ ra không phải là lỗ thiếu hoa mà là bá đạo nam cung thu lãnh nàng kinh hãi toàn tháo lui nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần khiến nàng không dám chuyển động vì nam cung thu lãnh đã ngăn lối có điều hắn chẳng ngăn nàng bằng tay chân hay thanh đau mà chỉ bằng lời nói đúng ra hắn cũng chẳng quát tháo bởi nàng đứng yên song tiếng nói của hắn như có uy lực đã làm cho đôi chân nàng tự động nhũn ra không lùi được Hắn xạ nhãn tuyến lạnh lẽo, hỏi Tại sao ngươi lạc lõng có một mình thế này, lỗ thiếu hoa đâu? Hậu đắc kỳ quả đang sợ thật sự Nàng tự hiểu, không phải là đối thủ của Nam Cung Thu Lãnh Nếu hắn mà tuốt đao xông tới, thì cầm bằng nàng khó mà thoát chết Nàng gắng gượng đè nén cơn sợ hãi, cười nói Tiện thiếp không ngờ lại là tôn giá Nam Cung Thu Lãnh lại hỏi Nếu biết là ta thì ngươi không đến gần phải không Hậu đắc kỳ lẹ lẹ cải chính Không phải vậy đâu Không phải vậy đâu Nếu sớm biết là tôn giá Thì tiện thiếp chạy lại càng mau hơn Nam cung thu lãnh ủa một tiếng Ngó nàng chăm chạp hỏi gặp Thật không tại sao thế Hậu đắc kỳ cố nhuèn một nụ cười kiều mị Đáp khẽ Tại vì tiểu muội ưa thích đại ca Bỗng nhiên, nàng thay đổi cách xưng hô đầy thân thiện. Nam cung thu lãnh, cười khẩy, gần giọng giận người. Đừng dở thói như vậy với ta. Ta không phải là cái thứ nam nhân như lỗ thiếu hoa. Ta không mê nổi cái thói như vậy của ngươi đâu. Hậu đắc kỷ, chợt nghe một cảm giác phức tạp trong lòng. Vừa hoang mang, vừa e thẹn, lại vừa nể năng. Nàng thỏ thẻ. Tiểu muội thực tình, đại ca có thể không tin nhưng tiểu muội cứ nói thật, ngay từ lúc đầu thấy đại ca, mặc nhiên tiểu muội đã ngấm ngấm thấy ưa thích ngay, tiểu muội cũng chẳng hiểu tại sao lại nảy sinh thiện cảm như thế. Có lẽ do ở đại ca biểu hiện cả một vẻ lạnh lùng tuyệt độ. Nam Cung Thu Lãnh nói: "Ta vốn là hạng người như thế, đối với ai ta cũng như thế, ta không ưa nữ nhân, mà từ bao giờ cho tới bây giờ cũng chả có một nữ nhân nào ưa thích ta." Hậu Đắc Kỳ thầm cảm thấy dễ chịu, vì cho là Nam Cung Thu Lãnh đã hoàn toàn nói thật. Nàng bớt hẳn sự lo sợ, giọng nói càng trở nên nhiệt thành. Đại ca không ưa thích nữ nhân, e đó chỉ là một thiên kiến bên ngoài chớ, không hẳn là sự thật trong đáy con tim. Ngoài diễn tuy dáng vẻ và lời nói của đại ca lạnh nhạt, nhưng thực ra, tâm của đại ca không lạnh nhạt, mà còn trái lại, từ xưa đến nay, bất luận là nam hay nữ chẳng một ai là không rung động vì ái tình. Nàng ngừng một chút, ngước đôi mắt nhìn Nam Cung Thu Lãnh, lại tiếp lời. Đại ca bảo rằng chưa từng có một nữ nhân nào ưa thích đại ca. Đấy là do đại ca có cái bề ngoài quá ư băng giá, quá ư lạnh lỳ, che lớp hàn đi phần tình cảm của đại ca, khiến chẳng ai dám gần. Chớ thật ra, theo tiểu muội hiểu, một con người như đại ca, tình cảm rất phong phú ở một lò lửa than âm ỉ cực mạnh, nếu có người khiêu dậy, lửa sẽ bừng lên và vĩnh viễn sẽ không tắt. Tiểu muội nói thế, đại ca thấy có đúng không? Nam cung Thu lãnh cười lặc. Ha, là những sáo ngữ hồ đồ, giữa ta và cô nương a, quá chỉ mới gặp nhau lần đầu. Tự dưng hắn bỏ đi tiếng ngươi mà gọi nàng bằng cô nương. Hậu đắc kỳ ham hở lý luận. Có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, kể chung về sự giao dịch giữa mọi người với nhau, còn như thế, huống chi trong lĩnh vực tình cảm nam nữ, càng có điểm ảo diệu, chỉ cần thấy nhau một lần, thậm chí chỉ cần giao chạm nhau một ánh mắt, nếu là đôi tâm hồn thích hợp nhau, tự nhiên sẽ yêu mến nhau ngay và cảm thông như đã từng biết nhau từ lâu. Nam công Thu Lãnh chưa kịp nói gì, Hậu Đắc Kỳ lại nối lời: Nói không phải khoe khoang Chứ tiểu muội vốn bẩm sinh Có đôi nhãn quang đặc biệt Lại từng có kinh nghiệm khá nhiều Về việc nhận xét con người Nên chỉ một hai lần nhìn qua Là tiểu muội hiểu ngay về con người đó Nam cung thu lãnh ngắt ngang Thôi nói đã nhiều rồi Dù có cố thuyết thêm gấp vạn lần nữa Cũng không lung lạc nổi ta đâu Ta không thích Ta ghét cái lối dài dòng hoa ngôn mỹ ngữ ấy lắm Đừng khiến ta phải cẩu lên Chấm dứt câu chuyện và lẹ lẹ, rút y. Giang ta ra cho xa, kẻo ta nổi giận, thì chạy không kịp đấy. Lạ thay, cho đến bây giờ, thì hậu đắc kỷ chẳng những không còn mảy may úy kỷ, hoang mang nữa, mà tâm tình nàng đã trở nên am tường, cởi mở và tươi vui. Nàng không đi đâu cả, nàng cứ ở lại. Nàng nhận thấy nam cung thu lãnh không chỉ có cái bề ngoài lạnh lùng đáng sợ, mà càng nhìn lâu, càng nảy sinh thiện cảm. Nếu so với lỗ thiếu hoa Thì nam cung thu lãnh Chân thực khẳng khái Dễ coi hơn nhiều Nàng thản nhiên nói Tiểu muội tự nguyện làm kẻ khiêu dậy Lo lửa trong nội tâm của đại ca Nam cung thu lãnh Xạ ánh mắt giận người Đặt tay lên chuôi đau Băng giá cất tiếng Đừng đợi ta rút đau ra khỏi vỏ Hậu đắc kỳ khẩn thiết Nếu đại ca đã nhất định xua đuổi Thì tiểu muội đánh đi Nhưng tiểu muội muốn nói thêm với đại ca một lời, một con người nếu đúng là con người không thể vĩnh viễn không thể biết đến ái tình, cũng không nên suốt đời chẳng có một bằng hữu nào cả. Như thế là thiếu hẳn tình người, mà con người thiếu tình người thì cho dù thành tựu phi thường về mặt võ công đi nữa, cũng chẳng hơn gì một chữ hư không, vì nó sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dứt lời, nàng uyển chuyển xoay người, toan cất bước Bỗng nghe Nam cung Thu lãnh quát, "Đứng lại." Hậu Đắc Kỳ nghe cả một luồng giá buốt thấm vào gáy, chạy dài xuống rừng sâu. Nàng liền quay lại, và cảnh chẳng trước mắt khiến quả tim nàng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, huyết mạch cơ hồ đông đặc. Thanh bảo đao lạnh toát, lớp loáng của Nam cung Thu lãnh đã tuốt khỏi vỏ từ lúc nào rồi, đang chĩa vào cổ nàng. Bất thần, đao quang dừng lại, chỉ còn cách thịt ra nàng trong đường tơ kẽ tóc nam cung thu lãnh mặt như tảng băng nhãn tuyến châm người âm thầm hỏi người thực sự muốn làm một cuộc thử thách với ta hậu đắc kỷ đã chấn tĩnh đáp ngay nếu hai chữ thử thách của đại ca hàm nghĩa là muốn cho tiểu muội khiêu dậy lo lửa nội tâm của đại ca thì tiểu muội sẵn sàng chấp nhận cuộc thử thách nam cung thu lãnh lại hỏi ngươi không sợ chết? hậu đắc kỳ thanh nhiên trả lời. đại ca không thể hạ sát tiểu muội vì lẽ đại ca không hẳn là con người khát máu vô tình. nam cung thu lãnh bỗng đổi cách sưng hô gặn hỏi tiếp. cô nương bảo rằng thật tâm yêu thích ta. một ngọn lửa nhiệt tình chợt dâng trào trong tâm khảm khiến nàng gật đầu quả quyết. đúng vậy. nam cung thu lãnh buông lửng tưng tiếng. Ta không tin. Hậu Đắc Kỳ nói: "Nếu cần mổ tim để xem lời nói là chân thành hay giả, thì xin đại ca cứ mổ tim tiểu muội mà xem." Nam Công Thu Lãnh cười lật. "Được." <cười> Chợt thấy thanh bảo đao trên tay hắn lóe rực hào quang rồi tắt ngấm. Hậu Đắc Kỳ thò thẻ: "Ủa, sao đại ca không mổ tim tiểu muội đi?" Thì ra, Nam Công Thu Lãnh đã tra đao vào vỏ. Hắn hít vào một hơi chân khí và nói Không hiểu tại sao tự dưng ta tin tưởng cô nương Chưa bao giờ ta tin một ai Hậu đắc kỷ nghe rộn rã con tim Giọng tha thiết Như vậy là phải Tiểu muội cũng không hiểu tại sao Bỗng nhiên nảy sinh mối tình cảm mãnh liệt với đại ca Tự thấy y như đã là người của đại ca Đã hòa hợp thành một khối với đại ca vậy Nam cung thu lãnh Ngưng thần Nhìn sâu vào mắt nàng một lúc Thình linh chụp tay nàng Kéo vào lòng ghi chặt Hậu đắc kỳ thoát tiên lấy làm lạ Nhưng liền đó Nghe rung động sâu xa Và tự nhiên đôi bàn tay ngà ngọc Đã vòng qua lưng của Nam Cung Thu Lãnh Cả hai như đếm được Từng nhịp trong tim của nhau Trải qua một lúc thật lâu Thật là lâu Nam Cung Thu Lãnh từ từ nới lỏng vòng tay Và lại nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vời Của nàng Cất giọng ôn nhu đôi phần Phi rau, nàng thân lòng chứ. Hậu đắc kỷ nũng nịu vào đáp Vừa rồi, đã chẳng chịu mổ tim tiểu muội mà coi, bây giờ lại hỏi. Nam cung thu lãnh, nghiêm chỉnh sắc diện, gằn rõ từng tiếng một. Phi rau, nghe đây, từ lúc này trở đi, nàng là của Nam cung thu lãnh ta rồi. Ta không chấp nhận bất cứ kẻ nào tiếp cận nàng, cũng không bằng lòng cho nàng tiếp cận với bất cứ kẻ nào hết. Nếu trái lời, ta sẽ không dung mạng. Hậu Đắc Kỳ nở nụ cười sung sướng trên đôi môi anh đào, đùa yêu: "Ghen ơi là ghen!" Nam Cung thu lãnh gật gù: "Ta vốn là như vậy, trên đời chẳng một thứ tư hữu nào quý giá bằng tư hữu tình ái. Nếu nàng không nguyện ý tuân theo như thế, thì ngay bây giờ cứ ly khai ta vẫn còn kịp." Hậu Đắc Kỳ thò thẻ. "Tại sao tiểu muội lại không nguyện ý? Dù đại ca có bám nát tiểu muội ra, tiểu muội vẫn không rời đại ca." Nam Cung Thu Lãnh chẳng nói gì thêm Đôi mắt vốn băng giá của y chợt biến thành hai luồng sóng nhiệt tình Hậu đắc kỷ Nhắm nghiền mỹ mục Ngoan ngoãn giúp càng sát vào lòng Của Nam Cung Thu Lãnh Và như kẻ đang say giấc mộng thần tiên Cất giọng ngọt ngào Miễn là đại ca chọn ra yêu thương Thì bất luận như thế nào Tiểu muội cũng tự nguyện chiều theo đại ca Và dẫu có chết vì nhau Tiểu muội vẫn sung sướng Nam Cung Thu Lãnh Cài bảo đao trên lưng, âu yếm dìu nàng cùng tiến vào một đám cỏ gần đấy. Không biết có phải do gió thổi hay bởi lý do gì khác mà giữa đám cỏ cứ chẳng ngớt lay động. Một lúc sau, cảnh trạng hoàn toàn yên tĩnh. Trải qua một hồi yên tĩnh như thế, bỗng nghe từ trong đám cỏ rậm, trổi lên một giọng oanh khe khẽ của hậu đắc kỷ. Tiểu muội đã như thế là thực tâm hay không thực tâm? Lại có tiếng của Nam Cung Thu Lãnh, không còn một chút hơi hướm băng giá nào như trước nữa, mà hết sức nồng nàn Giao Muội, thật là diễm phúc cho ta, không ngờ Hiền Muội vẫn là một hào cô nương. Hậu Đắc Kỳ thọ thẻ Bất quá Tiểu Muội chỉ tùy cơ ứng biến, vừa làm thân với lỗ thiếu hoa, cô lợi dụng hắn mà dự phần vào kho tàng Hoàng Kim Thành, chớ phẩm cách hắn có đáng gì. Nam Cung Thu Lãnh nói Hiện tại, kho tàng hoàng kim thành không còn có nghĩa gì đối với tiểu huynh nữa. Từ nay trở đi, tiểu huynh sẽ không tái dự vào cuộc tranh đoạt. Hậu đất thì vui mừng nỗi lời. Tiểu muội cũng vậy, mà đôi ta chỉ ước mong sẽ có một gian nhà tranh, một khoảnh hoa viên, một thửa ruộng là quá đủ, là tốt đẹp nhất đời rồi. Nam cung Thu Lãnh nhiệt thành. Không khó Rồi đôi ta sẽ có tất cả những thứ ấy Sau khi rời khỏi nơi đây Hậu Đắc Kỳ nói Nói giả tỉ Dù chẳng thoát khỏi nơi đây Cũng chẳng hề chi Miễn có đại ca kế cận là hay nhất rồi Kể cả có chết luôn trong kỳ trận Trúc Lâm này Tiểu muội cũng cam tâm Nam Cung thu lãnh dịu dàng Tiểu huynh không muốn chết Tiểu huynh muốn sống mãi sống hoài Cũng như hiền muội phải sống sống mãi Hậu Đắc Kỳ cười khúc khích Nói nghe ghét quá đi thôi Người chớ bộ thiên tiên hay sao Mà trường sinh bất tử Nam Cung Thu Lãnh cũng cười Bất luận sống hay chết Cũng chẳng đáng kể Điều thiết yếu là đôi ta phải luôn luôn bên nhau Từ nay Cuộc sống của Tiểu Huynh Đương nhiên có nghĩa là phải có hiền Muội cận kề Nếu không tất cả không gian đều vô nghĩa Hậu Đắc Kỳ nói Phải rồi Tiểu muội cũng vậy, đôi ta đúng ra không chỉ cận kề mà đã hòa lẫn vào nhau, sẽ mãi mãi có nhau, đời đời kiếp kiếp. Không nghe Nam Cung thu lãnh nói gì thêm, nhưng bỗng nghe Hậu Đắc Kỳ khẽ kêu oái một tiếng và cười khúc khích.